Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh còn không thể nào hiểu được đi yêu một người Quý trọng một người bên cạnh mình là như thế nào Cho nên anh mới có thể nói ra những lời nói khiến em khô sờ Thật là xin lỗi Vũ Hòa Anh quấy đầu Chán của anh chạm vào chán cô Sâu trong đôi mắt có rung động cùng với cảm kích Ninh Vũ Hòa chớp chớp mắt Anh nói như vậy chẳng lẽ trước kia Anh đã có một chút thích cô rồi sao Xin em hãy tha thứ cho người đàn ông nông cạn này là trong quá khứ anh không chỉ không biết thưởng thức vẻ đẹp của em, cho nên thiếu chút nữa đã bỏ qua tình cảm chân thành ở trong kiếp này của chính mình. Cho dù em không thể tin tưởng lời nói của anh, nhưng nhất định phải cho anh cơ hội, bởi vì anh tuyệt đối sẽ chứng minh cho em rằng anh thật lòng yêu em. Cho nên em nguyện ý để cho anh một cơ hội này, nguyện ý ở bên cạnh anh cả đời hay sao. Ninh Vũ Hoa bị chính nước mắt của mình làm cho tầm mắt mơ hồ cảm giác lòng cổ cô cũng sắp bị lời nói chân thành tha thiết đầy cảm động kia chinh phục rồi. Khi cô muốn chống cự thì Bách Vân lại cho cô một kích cuối cùng. Điều này làm cho cô nộp ký giới đầu hàng ngay lập tức, cô không hề ngoan cố chống lại nữa. Trong lòng bàn tay anh đột nhiên có một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, làm cho cô không thể rời mắt. Một viên kim cương phát ra tia sáng tinh khiết, được cố ý cắt gọt, xung quanh bao bọc bởi vô số mảnh kim cương vụn, giống như là sao vây quanh trang. Hỗ trợ cùng nhau phát sáng. Đây là chiếc nhẫn mà ngày hôm qua anh muốn đeo vào tay em, lại còn không nghĩ rằng chính vì nó, lại đưa tới một đống niềm lâm của em, lại còn hại anh thiếu chút nữa thì đã mất em." Anh nhẹ cười tự giễu. "Mơ mộng gì đến nó chứ. Rõ ràng là anh cùng chính với mảnh tư tư đã. Làm sao bây giờ? Cô Hoàn Thanh không có cách nào rời khỏi ánh mắt chiếc nhẫn này được. Đây là một trong những thiết kế cao cấp nhất của Ninh Thạch bọn họ, ngoại trừ vip xa thì những người khác hoàn toàn không thể nào mua được. Ngay cả cô muốn lưu lại một món làm kỷ niệm cũng bị cha từ chối thẳng thừng, thật là gay gắt. Trong đầu cô gần như có thể từng từng ra dáng vẻ của bản thân mình ki mang chiếc nhẫn xinh đẹp này. Chỉ là vì muốn mạnh từ từ giúp anh chọn chiếc nhẫn này, mới có thể để cho cô ta phát hiện ra bí mật của chúng ta. Bạch Tuấn thản nhiên cười một tiếng. Lúc đó ngày đó ăn đêm, anh có uống một chút rượu có lẽ đã trở nên tương đối nhiều lời, cho nên liền muốn trưng cầu ý kiến của Mạnh Tư Tư một chút, để cho cô ta tham khảo giúp anh. Anh hỏi cô ta rốt cuộc là nên chọn một chiếc nhẫn như thế nào mới có thể thích hợp với việc cầu hôn em vào đêm Valentine. Anh muốn cầu hôn với em ư? Nhưng mà công phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Ninh Vũ Hoa vừa định mở miệng trách cứ anh, nhưng bởi vì lời nói kỳ quái của anh mà dấy lên lòng hiếu kỳ. Cô ta cũng hỏi anh vấn đề như vậy. Bạch Tuấn duỗi thẳng hai chân, giao vào phía thành giường sao lưng thay đổi tư thế, làm Ninh Vũ Hoa tựa vào trong lòng anh thoải mái hơn. Anh hành động kỳ lạ như thế, không làm cho người khác tò mò mới là lạ đó. Sau khi kết hôn rồi mới cầu hôn, điều này là có ý nghĩ gì? Cô nằm trong ngực anh, dùng ngón tay đâm đâm vào lồng ngực anh một cái. Mà Bạch Tuấn vui vẻ bắt được ngón tay của cô, cảm thấy tâm trạng của cô thay đổi, điều này làm cho tâm trạng căng thẳng của anh Cuối cùng cũng buông lòng xuống Anh cười ra hoạt một tiếng Anh muốn bảo đảm Đời này kiếp này của em đều là bà giá của anh Sẽ không phải bởi vì anh chưa từng cầu hôn em Hoặc là lấy cớ hôn nhân kế ức gì đó Để cho em có cơ hội nghi ngờ Về cuộc hôn nhân của chúng ta Ninh vụ hoa nghi ngờ mà nhớ mắt lại Cho dù anh muốn chính thức cầu hôn với em Việc đó So với việc anh nói với chú cô ta biết Là có quan hệ gì Vì để cho cô ta lựa chọn nhận giúp anh Anh nên nói cho cô ta biết, chuyện kết hôn cũng gây ước lúc đầu của chúng ta. Anh bình tĩnh cuối đầu. Ai bảo ánh mắt của em và cô ta rất là tương tự. Vì làm em thích chức nhẫn tình hôn này đến mức không có cách nào cắn cực. Cũng vì để cho em thừa nhận tình yêu của em đối với anh. Anh mới phải cắn cực, ứng phó với cô ta như vậy. Anh bày ra một vẻ mặt vô tội, tất cả đều là vì cô. Ánh mắt của em và cô ta vì sao lại tương tự chứ? Nên vụ hoa rất là không cao hướng, mà vỗ nhẹ vào cơ bụng sắn chắc của anh. Điều đó làm sao là có thể? Anh cảm thấy ánh mắt cô em và cô ta tương tự ở chỗ nào? Ừm, thì hai người rất là yêu thích anh. Bụng của anh bị cô đánh một quyền một lần nữa, Bạch Tuấn nhanh chóng đưa hai tay bao quanh qua đấm nhỏ của cô. Bảo bối à, em quên chuyện hai người đã tranh giành tôi sách lần đó hay sao? Cho nên anh nghĩ ánh mắt của hai người rất là có lẽ tương tự. Cho nên chiếc nhẫn này là do cô ta chọn ư? Cẩn thận ngẫm lại, mặc dù có sự sắp xếp trước, Nhưng Mạnh Tư Tư thật đúng là liếc mắt một cái liền thích chiếc trối sách của cô là không sai. Không phải, cuối cùng anh quyết định vẫn là lựa chọn của anh mới là có ý nghĩa. Chỉ còn gì nữa? Nếu như là Mạnh Tư Tư chọn còn lâu cô mới muốn đeo. Nhưng mà nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net